Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù nóng lồng lắm nhưng lực bất tổng tâm Một thời gian sâu, cá tôm ngày càng hiếm đi. Cả ngày về cũng chẳng được bao nhiêu. Đời sống dân làng ngày càng khó khăn Các cụ trong làng bèn hợp nhau tìm cách giải quyết. Hôm đó thầy Nguyễn xin vào đình hồ chuyện Thầy xin các cụ cho làm ba mâm cổ và xin nhờ trai trắng trong làng đến giúp dựng một ngôi miếu Ngay trong hôm đó, làng mổ một con lợn lấy thủ lợn cúng thủy thần Thầy Huyễn viết một tờ sớ, cầu khẩn tận xin thần tha thứ. Đúng giữa trưa, thầy lên đàng bắt đầu làm lễ, gió mây kéo đến ầm ầm, chân làng ai cũng sợ. Thầy làm lễ từ trưa đến xế chiều mới xong. Xong việc, thầy chờ mấy anh thanh niên đến chỗ thầy, thì đào lên được một bộ xương cá khá to. Cho tất cả vào lọ sứ, dùng nước và hoa tắm quanh bình, rồi chôn xuống mảnh đất mà thầy đã chọn sẵn. Tất cả phải làm nhanh trước lúc ánh nhật chưa tắt. Đêm đó, thầy cùng mấy anh thành tiên cùng đắp đất suốt đêm làm thành một cái miếu nhỏ. Trời hừng sáng thì mọi chuyện cũng xong, thầy thở phào vì đã hoàn thành. Từ đó về sau, mọi người thờ cái miếu như thủy cá tầm, cá tôm đó quay trở lại, mọi việc đã bình thường như xưa, còn về âm hộ của những người mà thủy tầm giam giữ để đi siêu sinh. Ở làng Phong Khê có hai anh em, người anh tên Phù, người em tên Lữ, cha mẹ mất sớm. Hai anh em đùm bọc nương tựa vào nhau sống qua ngày. Hàng ngày, hai anh em lang thang ngoài bãi biển nhặt nhạnh kiếm sống. Một hôm, đứa em nhặt được một chiếc lược ngà có khắc rất nhiều ký tự lạ. Từ lúc nhặt được nó, lưỡi mâm mê ngắm mãi không thôi, rồi chạy về giấu dưới gầm giường. Tối hôm đó, đi làm về, hai anh em thấy nhà cửa gọn gàng đến mức lạ thường, đống quần áo phứ khắp nhà được nhặt lên, treo cẩn thận trên móc, tưởng hạt sớm sang dọn hộ nên cả hai đều không để ý, nấu ăn qua loa rồi lên giường đi nằm. Đêm đó trong giấc mơ, Lữ thấy một cô gái mặc toàn đồ trắng, trông rất xinh đẹp, đứng thập thò ngoài cổng, Lữ hỏi: "Cô tìm ai?" Cô gái ấp úng đáp: "Dạ, em thấy công tử thật thà nên đến đây mong công tử cho em được hầu hạ công tử cả đời." Lữ giật mình mừng trở đồng ý ngay. Từ ngày đó, hàng ngày trong nhà Lữ có một người phụ nữ chăm lo việc nhà cho hai người. Lữ Mực nắm, bỗng một tiếng gà gáy sáng anh lãnh bên tai làm lữ thức giấc, giật mình tỉnh giấc, lữ buồn bã vì biết đó chỉ là giấc mơ. Cả ngày lữ như người mất hồn cứ nghĩ về người phụ nữ tối qua. Lữ lôi chiếc lược ngà nhặt được hôm qua bỏ vào túi áo, rồi xách giỏ cùng anh ra biển làm việc. Tối hôm đó về nhà, hai anh em lại ngạc nhiên thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp giống như hôm qua. Phu chạy qua mấy nhà hàng xóm hỏi xem có giúp mình dọn nhà không, mọi người ai nấy đều ngơ ngác bảo rằng không ai dọn giúp cả đâu. Trên đường về vừa đi vừa suy nghĩ xem có người nào giúp mình không, thì nghĩ mãi mà chẳng trả ai. Tối đó lúc ăn cơm xong, phu bàn với lư sáng ngày mai sẽ giả vờ đi làm rồi nấp ở bụi tre gần nhà trình xem ai mà tốt có lòng giúp mình như thế. Hai anh em nhất trí rồi lên giường đi ngủ. Đêm đó Lữ vẫn thấy người phụ nữ đó vẫn cứ làm mọi việc trong nhà như vợ của mình Lữ chỉ ngồi ngắm người đó tất bật làm việc mà trong lòng sung sướng tột cùng Sáng sớm mai, hai anh em dậy hơi trễ khoát giỏ đi ra khỏi nhà đi được hơn nửa đường thì bất ngờ quay ngược lại trở về Cả hai trình ở bụi tre bên hông nhà trình mãi mà chẳng thấy điều gì lạ cả Chán nản dẫn nhau ra bãi biển làm việc Tối về, nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ Hai người đành tặc lưỡi chả muốn tìm hiểu, cùng nhau đi nấu cơm. Ngày qua ngày chuyện lạ đó cứ xảy ra. Hai anh em đã quên nên cứ cho là tiểu hiển nhiên. Nam lư tròn 20 tuổi, bỗng dưng ngã bệnh nặng nằm liệt giường, anh trai lo lắm, vì nhà nghèo không có tiền chạy chữa, phụ phải khăn gói đi về Nam để nhờ nhà họ hàng trong quản bệnh giúp ít tiền. Ở nhà phù nhà hàng xóm chăm em mình vài ngày, để anh đi mượn tiền về chạy chữa cho em. Mợ đỡ trong làng đều thương hai anh em nên cũng giúp đỡ chẳng mấy mầy tính toán. Phu đi 4 ngày thì về thấy em mình đã khỏi hẳn, mừng lắm, hối bội cười thì họ bảo đêm hôm trước, trong lúc mê man, lửa có gọi tên ai đó trong thân thiết như vợ chồng, cứ như thế đến sáng thì tỉnh dậy và đã có thể ăn ít cháo, đến hôm nay thì đã khỏi hẳn, đúng là phép lạ. Từ hôm đó, lửa bổn viên trầm tính hẳn đi, nói năng cũng vững chạc như người đã lập gia đình. Phu nghĩ tưởng em Nhạc nghèo không có tiền lấy vợ, bèn gom hết tiền tích góp được từ mấy năm nay, định hôm nào làm ít sính lễ đến nhà cô nào trong làng đặt vấn đề. Lỡ biết được phản đối gay gắt, nhất quyết không chịu nghe lời của anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net